Chương 652, Lăng Dư nghe ra giọng cô có chút thẹn thùng, cụp mắt nhìn gợn sóng trong hồ, nhàn nhạt cười khẽ, đáp một tiếng được, nói xong anh quay người đi ra ngoài, diệp cửu cửu vội vùi. Khuôn mặt nóng bừng vào dòng nước lạnh, cố gắng hạ nhiệt, cô cảm thấy má mình nóng đến mức có thể luộc trứng, nghĩ rằng ngâm một lúc là được. Giọng nói của Tiểu Ngư lại chuyên đến từ bên ngoài, "Anh ơi, Sao anh lại ở đây? Tiểu Ngư vừa thò đầu vào đã nhìn thấy Diệp Cửu Cửu vẫn đang tắm, cô bé lập tức hiểu ra, "Ồ, em biết rồi, anh lén nhìn Cửu Cửu tắm, anh lưu manh, lang dư." Bên trong, Diệp Cửu Cửu bị lời nói của Tiểu Ngư làm cho giật mình, mặt đập thẳng vào thành hồ băng ngọc, phát ra tiếng bốp, TBCT Tiểu Ngư thấy Diệp Cửu Cửu đập đầu, lập tức chạy vào, "Cửu, Cửu!" Sao chị lại thế này? Diệp Cửu Cửu hít một hơi, đau đến mức nước mắt sinh lý cũng chảy ra, em còn hỏi, đều tại em. Tiểu Ngư ồ lên một tiếng, Cửu Cửu, mũi chị chảy mờ. Á, u rồi, Diệp Cửu. Cửu Cửu vội buông tay xuống sờ mũi, quả nhiên mũi bị đập chảy máu. Lăng Dư nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, không kịp kiêng dè gì nữa, trực tiếp nhảy vào nước, chớp mắt đã từ hướng lối Vào di truyền đến trước mặt Diệp Cửu Cửu, anh nhìn chiếc mũi đỏ ửng của cô, chảy mờ, á, u rồi, thành hồ cứng quá. Diệp Cửu Cửu chưa bao giờ nghĩ rằng mình đi tắm mà lại gặp nhiều trắc trở. Như vậy, ngật đáng thương cho một cô gái, Lăng Dư trực tiếp cởi chiếc áo thun đang mặc, giúp cô bịt mũi, Tiểu Ngư đến cung điện lấy thuốc, vâng. Tiểu Ngư quay người chạy ra ngoài, chạy Được vài bước thì quay đầu lại, lấy lọ nào, lọ bình sứ màu xanh lá. Lăng Dư giơ tay giúp Diệp Cửu Cửu lau nước mắt sinh lý ở khóe mắt, bôi thuốc vào là không đau nữa. Diệp Cửu Cửu chừng mắt nhìn anh đầy oán trách, đều tại anh. Ừm, tại anh, Lăng Dư cũng không ngờ cô sẽ bị lời nói của tiểu ngư làm cho sợ đến đập đầu vào hồ bơi. Anh cười nhẹ giúp cô vuốt lại mái tóc rối. Bù rũ rượi trước trán, sao lại nhát gan thế? Em không nhát gan. Diệp Cửu Cửu thực sự không ngờ Tiểu Ngư lại nói ra những lời kinh hãi như vậy. Cô giơ tay định tự vuốt tóc, nhưng tay vừa buông ra thì phát hiện khăn quấn trên người lại trở nên lỏng lẻo, hai người ở rất gần nhau, lang dư rất dễ dàng chú ý đến hình ảnh quyến rũ đó. Diệp Cửu Cửu vội vàng ấn khăn lại, nhỏ Giọng Mãng Lăng Dư đang nhìn mình, Tiểu Ngư nói không sai, Lưu manh, Lăng Dư tai thính, mắng xong, Diệp Cửu cửu liếc nhìn cơ bụng lộ rõ của Lăng Dư, từng múi một trông rất đẹp, Lăng Dư. Chú ý đến ánh mắt sáng rực của cô, Diệp Cửu cửu hoảng hốt quay người nhìn về phía đàn san hô bên ngoài bong bóng, hơi cong môi vành tai cũng đỏ ửng, đợi Tiểu Ngư quay lại, cô bé Thấy Cửu Cửu và anh trai đều nhìn về phía đàn san hô bên ngoài bong bóng, cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô bé còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu những điều này, ngây ngô con tưởng rằng cây san hô. Thật sự đẹp, Tiểu Ngư đưa thuốc cho Lăng Dư, "Anh ơi, cho anh." Lăng Dư nhận lấy thuốc, ngửa đầu lên, Diệp Cửu Cửu nghe lời ngửa đầu lên, chỉ thấy Lăng Dư nhỏ hai giọt vào mũi cô, một mùi Nước ép rong biển mát lạnh tràn vào mũi, sau đó giống như bôi một lớp gel lô hội lên vết thương, lập tức không chảy mờ á, u nữa, cô nhẹ nhàng lắc đầu, phát hiện thực sự không chảy mờ á, u nữa. Thuốc kỳ diệu quá.